5.2 tạ đoạt Thạch lặng lẽ nói, thích khách thật và thích khách giả sao có thể so với nhau được. Với lại ông đừng quên, ông muốn giúp con trai ông bắt, là một vị quận chúa, chứ không phải con gái nhà dân thường. ẩm ý lên mà không có kết quả, chẳng khác gì kết thù với Tuyên Vương Phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com La lão ra nghỉ cũng phải, không khỏi uể oải thở dài, vậy phải làm thế nào? Ta có một cách khá được, có muốn nghe không? Lão ngoan đồng tạ đoạt thạch tính toán trong lòng. Vậy la lão ra đến gần, dì vào tai, con gái ấy mà, sợ nhất là sâu chuột. Lúc này trời còn sáng, cứ bắt một con chuột dọa người, rồi bắt mấy con sâu là dễ dàng. La lão ra nghe xong, hai mắt sáng lên. Trước tiên phải dẫn đức hưng quật chúa và con trai ra dịp một chỗ, sau đó sai người quang sâu vào trong cổ đức hưng quật chúa. Cô nương nhà người ta cả kinh hoàng sợ, tất nhiên là muốn lấy sâu ra. Con trai nhà mình nếu trong lòng hiểu ý, không cần nói sẽ đến giúp bắt sâu, mà không phải tị hiềm bỏ đi. Cô nương nhà người ta nếu có tâm, sẽ không chịu cảm giác sâu hoặc ngoại ghê tởm trong người mà để con trai nhà mình giúp đỡ. Cái này nhất lai nhị khứ, liền. Kế hay, lão tướng quân không hổ là đọc nhiều binh thư, trong bụng có sách là lão ra khoa trương khen ngợi. Lại nói, nếu thành công Bộ cờ lương ngọc nhà ta sẽ là của lão tướng quân Lạ gì chứ Tạ đoạt thạch đáp Ta sắp có chất vòng rồi Dánh đâu mà chơi cờ Không dánh chơi cờ Vậy thì để dành sau này cho chắc ông chơi La lão gia không quen thuộc diêu phủ Mọi chuyện còn phải nhờ tạ đoạt thạch sắp xếp Mới dẫn được đức hương quận chúa và con trai mình ở riêng một chỗ Bởi vậy cười nói thêm Không chỉ bộ cờ Ngay cả chuối Phật Châu Lão Linh Quốc cũng là của Lão Tướng Quân Vậy ta đây phải miễn cưỡng nhận mới được Lúc này tạ đoạt thạch mới nở nụ cười Đang nói chuyện, bên ngò ai có người tới báo Hai tiểu thư Tô Phủ và tiểu thư Lý Phủ tới Chính là ba người Linh Chi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng Bởi vì Linh Chi và Tô Ngọc Thanh kết nghĩa tỷ muội Tô Phủ đón Tô Ngọc Thanh hồi Phủ chờ gà Cũng tiện đường đón luôn Linh Chi Lại nói Linh Chi không có họ Nên sẽ theo họ tô Sau này lấy tô phủ làm nhà mẹ đẻ Linh Chi tất nhiên là cảm kích vô cùng Tạ đoạt thạch vốn nhờ mạnh uyển cầm đón Linh Chi hồi phủ chờ gà Thấy Linh Chi muốn đến tô phủ Đương nhiên là không cản nàng Trong chốc lát Đám Linh Chi tiến vào Chúc thọ tạ đoạt thạch Kính chúc lão tướng quân Chúc lão tướng quân thọ tỷ Nam Sơn Phúc như Đông Hải Tạ đoạt thạch cười nói Tốt lắm tốt lắm Đứng lên cả đi Các ngươi tới muộn Không kịp bữa tiệc, phải kêu người bày cho các ngươi một bàn tiệc khác. Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng bị tạ đoạt thạch gõ đầu, đứng lên thưa, chúng ta đâu tới vì một bàn tiệc. Chúng ta tới vì muốn tự tay dâng lên lão tướng quân hạ lễ do chính chúng ta theo. Tốt, các ngươi có lòng. Tạ đoạt thạch trước đây sợ ba nha đầu này phá dối việc mừng của đám tạ đằng và Diêu mật. Bây giờ ba nha đầu này đã sắp xếp hôn sự, cũng yên tâm cố phu nhân thấy tỷ muội Linh Chi chế vậy mà còn tới thì hừ hừ trong ôn tòng Nhưng cũng sai bà tử dọn một bàn tiệc, mời các nàng dùng cơm Nói sao thì, Trần Vĩ, Trần Minh và Tiểu Đao là kiện tướng đắc lực của phủ tướng quân Sau này riêu mật khó tránh được phải tiếp xúc với tỷ muội Linh Chi, đành phải lung lạc thôi Tiểu Đao từ lúc Linh Chi tiến vào, trong lòng hơi rối loạn không yên Cứ liên tục nhìn lén, bọn họ định hôn Tô Phủ liền đón Linh Chi về phủ ở, sau đó lại theo Tô Ngọc Thanh làm của hồi môn, không gặp được dù chỉ một lần. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy, tâm tất nhiên là ngứa ngáy, đang suy nghĩ làm sao để có cơ hội nói chuyện cùng Linh Chi. Thấy Tiểu Đao nhìn trộm Linh Chi, la lão ra trêu, Tiểu Đao, cậu mà chừng thêm nữa, coi chừng rớt luôn con ngươi xuống đất đấy. Vừa nói vừa cười ha hả, là của cậu, sẽ là của cậu, có bay cũng không thoát. Mạnh Uyển cầm thấy tỉ muội Linh Chi tới thì vô cùng ngạc nhiên, theo lý mà nói, đám này đang đợi gà, trước còn bị thua trên tay tỉ muội Diêu Mật, chắc sẽ không đến chút thọ. nhưng lúc này lại tới, bụng dạ thật sự rộng rãi như vậy sao? Lại nói về mọi người đang đi trong vườn, ra ít mồ hôi, một số không kiên nhẫn nóng nảy, ồn ào đòi nghỉ chân một lát, Diêu Mật vội dẫn mọi người đến Lương Đình, Sai A hoàn ngắt hoa tươi ỏi người cài tóc mai. Rồi cười cười mời ngồi, sớm đã có quản gia nương sai người bưng trà quả tới, bày biện trong lương đình, trước là châm trà ấy phu nhân tiểu thư, sau đó cầm quạt quạt cho các nàng, hầu hạ thỏa đáng. Có hai vị phu nhân nhận ra quản gia nương này là người của tuyên vương phủ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cười hỏi, ta nếu không nhìn lầm, đây chẳng phải là ma ma của tuyên vương phủ sao? Diêu mật cười đáp, đúng vậy, tuyên vương phi là bỏ người mình ưng ý để trương ma ma sang đây phục dịch ta đoan quận vương vốn muốn góp vui nhận diêu mật làm nghĩa muội lai bị diêu mật uyển cự tuyên vương phi nghe vậy thì nói với đoan quận vương tính ra ta và mẫu thân của tạ đằng là đường tỷ muội mẫu thân tạ đằng qua đời phủ tướng quân không có lấy một nữ quyến đắc lực ngay cả chuyện cầu hôn cũng làm ẩu không giống bình thường diêu mật kia nếu đã cùng tạ đằng phu thê chi thực tất nhiên là biểu tẩu của con còn nhận nghĩa muội làm gì thay vào đó đưa một quản gia nương cho nàng dùng sau này vào phủ tướng quân giúp nàng một tay trông coi phủ tướng quân cũng coi như một tâm của ta đoan quận vương nghe tuyên vương phi nói vậy hiển nhiên lệnh người tặng quản gia nương sang diêu phủ vô cùng ghi nhớ lời của tuyên vương phi diêu mật đang giàu dị bên người không có quản gia nương đắc lực nghe vậy đương nhiên là nhận lấy đích thân đi tạ ơn tuyên vương phi tuyên vương phi ốm yếu Xưa nay ít ra phủ thấy diêu mật đến thì thịnh tình đối đãi, tránh không được chỉ dạy một phen. diêu mật tất nhiên thụ giáo, mọi người nghe nói tuyên vương phi tặng cánh tay đắc lực của mình, trương ma ma cho diêu mật, nhất thời đều cảm giác không giống nhau. xem ra, cho dù diêu mật không chính thức gả vào phủ tướng quân, ai dám không ủng hộ thân phận phu nhân tướng quân của nàng? cố mị tuyết thấy diêu mật được nhiều người vây xung quanh, trong lòng cảm thấy bực bội. Yên lặng đi ra phía sau lương đỉnh, tự mình ngắm hoa, thấy bốn phái không có người Bỗng nổi hứng chơi đùa ngắt một cành hoa ngắt trọt trọt những con kiến bò trên mặt đất Đang trọt thì nghe bụi hoa bên kia truyền tới tiếng người Bây giờ nàng ta đắc ý, lát nữa xem nàng ta có còn cười được nữa hay không Nếu không phải nàng ta, ta đâu tới nỗi phải gả cho trần vị Phải để nàng ta cũng mất mặt một lần mới được Lần trước nàng ta sai bà tự chơi chúng ta Hải ta bị rách miệng Giờ miệng không sao Nhưng mối thù này ta chưa từng quên Cố mị tuyết nghe xong Biết là giọng của Linh Chi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng thì lấy làm lạ Ba người này không phải ở nhà đợi gà à Sao lại chạy tới đây Chỉ nghe Linh Chi nói tiếp Nếu không phải nàng ta ghi rõ trong thiếp Phải mang theo nữ quyến Tướng quân sao lại dẫn chúng ta theo Nếu chúng ta không tới vừa không bị thích khách ám sát, vừa không nhảy vào ao sen, để người ta hưởng lợi, không thể không gả cho chứ. Nếu không phải nàng ta sai và tử hạ thuốc sổ hại chúng ta bị tiêu chảy, rồi hại chúng ta bị thương, chúng ta mắc gì phải hoảng sợ chạy đi tìm tướng quân, khiến bị rơi xuống nước. Tô Ngọc Thanh miến đang kèn kẹt, thế nhưng nàng ta bây giờ nở mày nở mặt, còn chúng ta thì sao? Phải chắc cho lên mặt chờ xuất giá. Lý Phượng hung hăng nói, Dựa vào cái gì chứ? Phạm tin kia có điểm gì trội hơn ta? Không phải chỉ dựa vào hiến thân mà hưởng phúc hay sao? Linh Chi càng khó nén ý hận, hít một hơi bảo, các muội còn tốt hơn ta nhiều, gả cho người có danh tiếng. Không bằng lòng cái gì, ta đây là nô tì không có dòng họ không nói, lại phải gả cho tên sai vặt cũng không có dòng họ. Tuy rằng lão tướng quân cho tiểu đao họ tạ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nô tài phủ tướng quân mà thôi. Tuy đã cởi được cái thân nô tài, nhưng nô tài với nhau, đâu có thể thoáng cái là bỏ được. Bây giờ trong cung đã hạ chỉ, không phải là không còn ép buộc thành thân sao? Nếu chúng ta không phải rơi xuống nước, còn có cơ hội chọn lựa từ từ, đâu đến mức chật vật thế này? Một thù trả một thù, cho các nàng ta cảm nhận. Cố Mị Tuyết càng nghe càng kinh hãi, ba người này hận tỉ mỉ yêu mật như vậy, mượn cớ trúc thỏ tiến vào Diêu phủ, trốn trong vườn, không biết là muốn quấy ra cái chuyện gì đây. Đợi ba người Linh Chi nói xong, ra khỏi bụi hoa, Cố Mị Tuyết mới xoa chân chậm rãi đứng lên, khóe miệng nổi lên ý cười, làm ầm ĩ cũng tốt. Tạ Đoạt Thạch chuẩn bị tiệc thỏ thần này, nhân thủ Diêu phủ không đủ, nên mang vài bà từ a tử a hoàn từ phủ tướng quân sang dùng. Chưa kể Linh Chi vốn là A Hoàn phủ tướng quân Cả Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng làm A Hoàn ở phủ tướng quân nửa năm Vô cùng quen thuộc với đám A Hoàn bà tử Các nàng dạo trong vườn một lúc rồi trở ra phía trước Xuống trụ phòng giúp một tay Ai cũng không thấy kỳ quái Chỉ cười nói Ây da, các ngươi giờ là người được cưng chiều Sao dám để các ngươi giúp đỡ Linh Chi giúp một bà tử rót trà Dành bưng ra nói Ma, ma lại chê cười chúng ta Nói xong đi mất hút Mạnh Uyển cầm nghe cố Mỹ Tuyết kể thì thất kinh Một lát sau nói mở miệng Các ả chẳng qua là muốn chơi diêu mật một vố Dù bị phát hiện Lão tướng quân cũng sẽ không làm gì các ả Và lại các ả là công thần quốc gia Bây giờ ngồi đợi gà Còn là gà cho phó tướng Chúng ta quan sát rồi tính tiếp Vừa nói vừa dặn cố Mỹ Tuyết Các ả nếu nói một thù trà một thù E rằng cũng là bỏ bã đậu vào trà để tỉ mỗi riêu mật uống một chén. Con cẩn thận chút, đừng có uống trà trong tay các à. Cố Mị Tuyết khó hiểu hỏi, các à không sợ đắc tội đám diêu mật, sau này không yên ổn sao? Mạnh Uyển cầm lắc đầu, các à trước đây bị rơi vào tay người Đại Kim Quốc, gian nan lắm mới trốn về được. Lần này bị bà tử đồ cợt, thiếu chút nữa bị thích khách giết, lại bị qua quyết định người, cũng là mệnh không tốt. Bây giờ trong lòng sinh oán. Toán không ra khỏi miệng chỉ sợ không cách nào sống yên ổn, nào mà nhớ được sau này. Linh Chi bưng trà vào vườn, thấy một A đầu quen quen đi qua thì kéo lại bảo, đây là trà mới pha, nhớ ngươi bưng qua cho các vị phu nhân uống. Nhà đầu cười đáp, vừa mới bưng qua, bây giờ lại bưng nữa. Linh Chi thản nhiên bảo, đây là trà giải nhiệt, chủ phòng đặc biệt chuẩn bị riêng cho ba vị phu nhân. Hôm nay trời nóng, thật là muốn uống trà giải nhiệt. A đầu cười nhận khay trà bưng đi Mặc kể là các ngươi uống Hay là các ngươi cho các phu nhân khác uống Tóm lại Đều có trò hay để xem Linh Chi tự nhầm một câu Ngảnh đầu xoay người tiến lại gần Cố mị tuyết lặng lẽ đi theo sau Linh Chi Thấy nàng đưa trà cho tiểu A Hoàn Sau đó đi lên phía trước Vừa nghĩ đã hiểu Liền đi theo tiểu A Hoàn đến Lương đỉnh Xem náo nhiệt Xem yêu mật có uống hay không Nếu uống thì sẽ thành thế nào Tiểu A hoàn hồng diệp bưng trà đi tìm tỉ mũi diêu mật, thấy diêu mật đang phục bồi mấy vị phu nhân phẩm hoa ngoài lương đình, thì đặt khay trà lên bàn đá, đợi diêu mật nhìn sang mới bẩm, phu nhân, đây là trà giải nhiệt chủ phòng chuẩn bị riêng cho ba vị phu nhân. diêu mật lấy tay bóp trán nhìn đức hương quận chúa đứng cách đó không xa, nói, đã là trà giải nhiệt thì trước phải bưng cho đức hương quận chúa và trương phu nhân. Các nàng hứng thú với hoa bên kia, đã đứng nhìn một lúc lâu. Đừng để các nàng trúng nắng Hồng Diệp vâng lệnh bưng trà tới chỗ Đức Hương quận chúa Lại thấy bên ấy xuất hiện một A Hoàn Không biết nói cho Đức Hương quận chúa cái gì mà Đức Hương quận chúa vừa nghe Liền dẫn A Hoàn ấy đi Nhất thời không dừng cước bộ Đi tới chỗ Trương Phu Nhân Cười nói Phu Nhân đây là trà giải nhiệt Thỉnh Phu Nhân uống Tránh bị trúng nắng Trương Phu Nhân uống quá nhiều trà Lúc này đang quá mót Không để ý đến trà Hồng Diệp mang đến Bảo đặt ở đây đi Chút nữa ta đi rửa tay xong sẽ về uống Hồng Diệp nghe xong đành phải bưng trà vào trong lương đình Đặt trên bàn đá Đúng lúc bên ấy có vị trịnh phu nhân ngoắc tay bảo ra Nói rằng cây quạt bị rớt trong lương đình Nhờ nàng vào lấy Hồng Diệp tìm thấy quạt vội vàng ra khỏi ngoài lương đình vui vẻ đi tìm vị trịnh phu nhân kia đưa quạt Diêu mật xem hoa một lúc Ngoảnh đầu thấy dưới chén trà có một tờ giấy Trên đó viết mấy chữ cực lớn Cầm tờ giấy lên lẩm bẩm, Tiểu mật Gặp ở thư phòng Nàng nhìn bút tích Là chữ của tạ đằng Không khỏi cười một tiếng Nói Ngày nào cũng gặp chưa đủ sao Giờ muốn hẹn đến thư phòng Nàng miệng thì nói vậy Nhưng mấy ngày nay tạ đằng ân cần Cũng không nợ từ chối hắn Liền giấu tờ giấy vào trong tay áo Cầm quạt Thong thả đi tới thu phòng Lát sau Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng đi tới, thấy Cố Mỹ Tuyết đứng ngoài Lương Đình ngắm hoa thì chào hỏi. Cố Mỹ Tuyết thấy A hoàn bưng ba chén trà đi tới đi lui mà chưa có ai uống. Lúc này thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đi tới, nhìn rõ ràng là đang khát, liền sợ mình đứng đây. Hai người này uống trà, mình cũng phải uống một chén, lập tức cười đáp lại mấy câu, nói rằng thấy hoa bên kia hiếm gặp. Muốn đi sang xem thử, xin lỗi rồi đi sang chỗ khác. Sử Tú Nhi thấy đám Tu Ngọc Thanh đến, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lần trước ở Diêu Phủ bị chơi khăm, lại rơi xuống nước, bây giờ không muốn cũng phải đợi gà. Sao lại chạy đến Diêu Phủ? lẽ nào chỉ đơn giản là vì chúc thọ lão tướng quân thôi? Phạm Tinh trước giờ không có ấn tượng tốt với Lý Phượng, không quá tin Lý Phượng cam lòng chịu gả cho Trần Minh. Thấy không có ai thì mở miệng: Đây là địa bàn của chúng ta, nhưng hôm nay người đông nhiều lỗ hổng. Chỉ sợ các nàng dụng tâm kín đáo, gây trở ngại Tiểu tinh, mỗi gần đây thông minh ra rồi đấy Sử Tú Nhi trêu Phạm Tinh, chẳng hay đã nghĩ không lấy chồng Mọi việc cần phải tự mình xử lý, không thể không trưởng thành sao Phạm Tinh đánh Sử Tú Nhi một cái Gắt giọng, ta sợ, là sợ trong bụng có em bé Mọi việc không thể không cẩn trọng Sử Tú Nhi nhìn sắc mặt của Phạm Tinh cũng hiểu ra Bà gì của các nàng nếu qua mấy ngày mà không tới Chẳng phải là bất luận thế nào Mọi việc cẩn thận chút cũng không sai Hồng Diệp đi đưa quạt cho chỉnh phu nhân trở lại Thấy sử tú nhi và Phạm Tinh đang ngồi nói chuyện lương đình Liền cười nói Phu nhân đặt trên bàn đá là trà giải nhiệt chủ phòng cố ý chuẩn bị Hai vị phu nhân nếu khác đúng lúc có thể uống trà Nếu trong bụng có em bé Thì không thể uống trà giải nhiệt gì đó Sự tú nhi mỉm cười nói, lúc nãy không phải có bưng trà khác tới sao, đem hai chén trà ấy cho chúng ta uống, còn trà giải nhiệt này thì để lại cho người khác đi. Đúng rồi, tí nữa thấy diêu phu nhân, cũng không được để nàng dùng trà giải nhiệt này. Nói xong thấy Hồng Diệp có vẻ mờ mịt không hiểu, thì giải thích, mấy ngày nay ban đêm chúng ta thức khuya, đã uống trà thuốc nâng cao tinh thần, trà thuốc kia với trà giải nhiệt không hợp, không thể uống cùng một lúc. Hồng Diệp hiểu ra, cười cười rót hai chén trà xanh cho các nàng uống, còn kể chuyện phu nhân nhà này nói cái gì, phu nhân nhà kia nói cái gì. Thấy A đầu này lanh lợi, sự tú nhi động tâm mỉm cười bảo, Hồng Diệp, nơi này không cần em hầu hạ, có việc khác giao cho em, nếu thành công, sẽ có thưởng. Xin phu nhân phân phó, Hồng Diệp mừng rỡ, được nhị phu nhân tán thưởng, xem mấy đại A đầu kia còn dám kinh nàng hay không. Bây Tú Nhi thấy nàng mặt mày vui vẻ thì cũng cười theo, vẫy tay bảo nàng cúi tai xuống, nói, em đi qua bên kia, đừng kinh động đến người khác, chỉ cần để ý Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng hôm nay đến chúc thọ lão tướng quân, nhìn xem các nàng có động tĩnh gì không, Bất luận các nàng ấy làm gì, nói gì, em cứ lặng lẽ ghi nhớ, tí lại nói từng cái cho ta nghe, Linh Chi vốn là A hoàn phủ tướng quân, lại không có nhà mẹ đẻ, hiển nhiên không dám kêu căng phách lối như tô ngọc thanh và lý phượng đoán chắc là không dám làm loạn không cần để ý vâng ạ hồng diệp tuổi nhỏ vốn có chút tinh nghịch nghe được để nàng bí mật đi thám thính động tĩnh của tô ngọc thanh và lý phượng thì vô cùng hăng hái cười tươi đáp nhất định không phụ phu nhân sở thác a đầu này nói cứ như là ra chiến trường vậy sự tố nhi cốc chán nàng mỉm cười được rồi đi đi Hồng Diệp nhớ tới khay trà Linh Chi bảo nàng bưng, trà này lại chẳng có ai uống. Bởi vậy tiện tay nâng khay trà lên, vừa dịp bưng khay trà này về trụ phòng, rồi vòng lại đi thám thính. Nếu mà bị người khác nhìn thấy đi tay không, lại muốn sai xử ta. Phạm Tinh không khỏi đưa tay bẻo má Hồng Diệp, cất giọng vui vẻ, em đúng là tinh quái. Đi từ từ, coi chừng ngã đấy. Thấy Hồng Diệp hoạt bát đi xa phạm tinh lại kéo xử tố nhi lại ngồn trên băng đá tán dốc, cả buổi không gặp diêu mật ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi bảo hôm nay diêu tỉ tỉ bận rộn chân không chạm đất đợi lát nữa phải nhắc nhở nàng để nàng nghỉ ngơi nhiều vào không biết là có em bé hay không đây nếu có hôm nay nắng nóng lại chạy tới chạy lui thật không ổn tí nào lại nói đến đức hưng quận chúa nghe a hoàn nói la nhuận đang sốt ruột tìm nàng liền theo a hoàn vòng qua một góc vườn Đi tới một nơi yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn, thấy cây cối xanh um, rất dâm mát, thì cười nói, nơi này thật mát mẻ, thật hợp để nói chuyện. Nói xong lại không thấy la nhuận, không khỏi hỏi, người đâu? A Hoàn nói nhanh, quận chúa đợi một chút, ta sang chỗ khác nhìn xem có phải nhầm chỗ rồi hay không? Đức Hưng quận chúa cũng không sợ A Hoàn dở trò, tới góc lương đình, ngẩng đầu nhìn phong cảnh, lại nghe bên kia có giọng nói. Quận chúa là cô hẹn ta sao đức hưng quận chúa quay đầu thấy la hãn không khỏi nhìn hướng a hoàn rời đi trong lòng chợt có cảm giác lắc đầu đáp không phải ta hẹn ngươi vừa nãy có a hoàn nói muội muội la nhuận của ngươi hẹn ta có việc ta liền nhanh chóng đi tới la hãn cũng là người thông minh suy nghĩ chút đã hiểu nguyên do bởi vậy cười nhạt nói thật thú vị vừa nãy có tiểu a đầu nói quận chúa có lời muốn nói với ta hẹn tới chỗ này gặp mặt ta tưởng rằng quận chúa có việc gấp nên vội vã tới đây năm ngoái đức Hưng quận chúa vì diêu mật đưa một tờ giấy nói là nàng ái mô tạ đoạt thạch muốn hợp tác với nàng liền quyết định bắt tay với la hãn trong lòng cũng hơi thương xót mối tình si của hắn đối với tạ vân không có tâm gì với hắn lúc này cười lên tiếng bọn họ cũng là muốn giúp huynh nhưng dung mạo ta không giống vân cô cô làm sao mà huynh để ý nói đến dung mạo lúc này la hãn mới nhìn kỹ đức hưng quận chúa thấy nàng dung nhan yêu kiều hai má như hai quả đào thật xinh đẹp thoáng cái bật thốt quận chúa tất nhiên xinh đẹp cùng a vân mỗi người một vẻ mặt đức hưng quận chúa nóng lên đang muốn đổi chủ đề chợt cảm thấy cổ hơi ngứa trong nháy mắt một vật gì đó trượt vào cổ áo hơi ngọ nguậy nàng bị dọa không nhẹ liền kéo quanh cổ áo lại không dám thò tay vào trong tìm mặt nghiêm trọng đỏ hồng căng lên thét to có sâu la hãn giật mình lập tức nói chỗ này cây cối xanh tươi sợ là sâu gióm da thịt sâu này bò qua đều xưng tấy quận chúa mau cởi áo khẩy nó ra cởi cởi quần áo đức hưng quận chúa vừa thét chói tai vừa dậm chân vọt vào trong lương đình hết với la hãn huynh canh giúp ta đừng để người khác thấy nói xong bất chấp tất cả tháo đai lưng ra sức kéo rũ quần áo, muốn rũ con sâu kia xuống đất. Lại nói đến diêu mật đang tới thư phòng thì thấy tiểu đao đang vội vã chạy đi nơi nào đó, không khỏi gọi hắn lại, hỏi, đi đâu đó. Ra trước gặp lão tướng quân trình kết quả, tiểu đao thấy diêu mật liền tuét miệng cười, kể không giấu giếm, lão tướng quân gọi hai A hoàn chia ra đi hẹn Đức Hưng quận chúa và la nhị ra tới nơi vắng vẻ gặp mặt, lại sai ta ném sâu gióm lên người Đức Hưng quận chúa. Lúc này sợ đa Ông nội Diêu mật ngẩn ra Nhìn không được che miệng cười nói Thật hồ nháo La lão gia hứa tặng lão tướng quân Bộ cờ lương ngọc và chuối Phật Châu Linh Cút Lâu năm Lão tướng quân mới đồng ý ra tay giúp đỡ Tiểu đao giải thích dùng tạ đoạt thạch Nói với vẻ đường đường chính chính Lão tướng quân là nối dây tờ hồng Làm chuyện tốt Không phải hồ nháo Được rồi Biết là cậu tôn thờ lão tướng quân rồi Có người nói lão tướng quân không đúng Cậu liền đứng ra bảo vệ Diêu mật cười xong Lấy trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho tiểu đao hỏi Cậu xem có phải là nét chữ của tướng quân hay không Vừa nãy nhìn thấy dưới chén trà Trên đường đi nghĩ lại Ta cảm thấy tướng quân không phải loại người nhẫn nại biết giấy Khổ sở đợi người Tiểu đao nhận giấy nhìn rồi lắc đầu Rất giống nét chữ tướng quân Nhưng tướng quân dùng quán kiếm Đuôi chữ luôn giống tiểu kiếm Không như chữ này, đuôi chữ mượt mà, đẹp thì đẹp, nhưng không có khí thế Không phải nét chữ của tạ đằng, vậy là của ai? Trải qua chuyện linh chi, trải qua chuyện quý nữ Diêu mật hiểu được, cho dù nàng đồng ý hôn sự Nhưng e rằng sẽ không dễ dàng xong chuyện Chẳng hạn sinh thần tạ đoạt thạch hôm nay Rất nhiều quý nữ từng khiêu khích nàng đến dự Sợ rằng không chỉ đơn giản là chúc thọ Mà là thừa cơ làm loạn bây giờ tờ giấy này không phải tạ đằng biết tức là có người muốn gây sự tiểu đao cậu đừng qua kia vội trước cứ cầm tờ giấy này lặng lẽ đến thư phòng xem ai ở trong đó nếu không phải tướng quân tức là có người muốn làm hại ta thấy tiểu đao vâng lệnh diêu mật quay trở về ngẫm nghĩ phải tìm được tạ đằng bảo hắn đến thư phòng xem cuối cùng là thế nào một nơi khác loan quận vương cũng nhận được một tờ giấy Là tạ đằng hẹn hắn ở thư phòng điêu mật, hắn cũng không nghĩ nhiều cất bước đi tới thư phòng điêu mật. Tới ngoài thư phòng, thấy cửa phòng khép hờ, liền đẩy cửa bước vào trong. Trên thư án có trà quả, một bầu rượu, vài cái chén nhỏ và vài quyển sách tiêu khiển. Hắn ngồi xuống tự cầm bầu rượu rót một chén uống, mở sách ra xem. Nhanh sau đó cảm thấy trên người khô nóng, liền lới lỏng đai lưng, kéo cổ áo, cầm quạt phẩy phẩy. Ai rẻ càng phẩy càng nóng lập tức kéo đai lưng vén toàn bộ quần áo lên mặc dù cảm thấy không ổn nhưng phải chờ tạ đằng tới hỏi rốt cuộc là có chuyện gì cũng trong lúc đó hồng diệp bưng khay trà trở về còn chưa vào trụ phòng thì nghe tiếng bước chân ngoảnh lại thì ra là tô ngọc thanh và lý phượng lập tức đứng sang một bên hành lễ tô ngọc thanh và lý phượng vừa nóng vừa khát thấy hồng diệp bưng trà thì đưa tay cầm một chén Cười nói, đang muốn tìm chén trà nguội để uống, đây không phải vừa kéo sao, vừa dứt lời cầm chén uống một hơi hẽ sạch. Tô Ngọc Thanh nói Hồng Diệp, cô đi rót chén khác gọi người đi, nói xong đặt chén không lại trong khay. Chốc lát Linh Chi chạy tới, thấy khay trà Hồng Diệp bưng còn dư một chén, liền cầm lên ực một hớp.